Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3741 thiên vu thần nữ hạ lạc, các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz, đồng tình phế vật kia, ngươi đương bổn ma quân đầu có vấn đề, ta chỉ là lo lắng vạn giao vương vừa chết bằng vào tiểu nha đầu kia không? Thể được việc chưa hẳn có thể đem giao diện thông đạo một lần nữa mở ra, từ vô ma quân thở dài trong lòng lo lắng đó là lái đi không? Được, ngươi nói vân trung tiên tử, hừ, nha đầu kia cũng không quá đáng là. Chúng ta lợi dụng một con cờ thực đương mình có thể trở thành ma giới. Chi chủ không biết trời cao đất rộng. Hắc đảo hếu nói không tệ, vì kia vân trung tiên tử cũng quá ngây thơ. Rồi, nếu là ngày xưa phi thiên ma tổ phục sinh, mấy người chúng ta còn sẽ có chỗ cố kị, chính là một cái vân trung tiên tử miệng còn hôi. Sữa cũng muốn trở thành ma giới chi chủ quả thực là ngô xuẩn đến cực điểm. cách khắc âm trầm thanh âm cũng lạnh cười rộ lên rồi. Tốt rồi, các ngươi cần gì phải nhìn có chút hả hê, chúng ta là lợi. dụng tần nhiên đúng vậy, cũng ước định lại để cho ma giao vương cho. Nàng phụ tá thật không nghĩ đến ma giao vương phế vật kia lại trước. Vẫn lạc mất, hôm nay tần nhiên thế đơn lực cô, như thế nào đem giao. Diện thông đảo mở ra cần biết này thông đảo năm đó có thể là linh. Giới cổ ma giới còn có âm ti giới cơ hồ sở hữu cường giả đồng thời. Ra tay mới phong ấm thành công chỉ dựa vào một cái vân trung tiên tử. Muốn làm được thật sự có khó khăn quá lớn mà không thể đem giao diện. Thông đảo mở ra mấy người chúng ta chỉ có tiếp tục hỗn ở chỗ này. Nói ngồi châm chọc mới thật sự là vô cùng ngu xuẩn. Ngươi! Từ vô ma quân giận dữ, một thanh âm khác lại đi ra hóa giải thất. Khiếu đạo hữu nói đúng vậy, thư vô ngươi cần gì phải tức giận cái gì? Việc cấp bách chỉ có cho tần nhiên dùng trợ lực, nếu không chúng ta. Chỉ có tiếp tục vây ở chỗ này, cái gì hùng tâm tráng trí, cũng là vô. Dụng địa phương, trợ lực, ngươi nói phải cho dễ dàng, tại đây khoảng cách linh giới. Đâu chỉ cách xa vạn dặm chúng ta tự tính toán có lại đại bổn sự. Cũng ngoài tầm tay với. Tư vô ma quân lộ ra rất tức giận. Hắc chúng ta làm không được, vị nào chưa hẳn không có chủ ý. Một, cái khác dù gì thanh âm truyền vào trong lỗ tai. ngươi nói là, thiên vu thần nữ. Đúng vậy, mấy vị đảo hữu cần gì phải biết rõ còn cố hỏi đâu này. Cái kia dù gì thanh âm lộ ra đã tính trước. Thế nhưng mà Thật có thể tin được nàng sao Ngươi đừng quên rồi Năm Đó nếu không là nàng này không thuận theo không buông tha Vì lam sắc Tinh hài Theo linh giới ngạnh xanh xanh đuổi giết đến nơi đây Lại để Cho mấy người chúng ta phân thân thiếu phương pháp Há lại xét lại để Cho cái kia tam giới cao thủ Nắm lấy cơ hội đem giao diện thông đạo Cho liên thủ phong ấm mất Này nhất thời kia nhất thời, như là năm đó thiên vu thần nữ, cố. nhiên là mấy người chúng ta đại địch, nhưng ngươi đừng quên nhớ. Năm, đó nàng này bị chúng ta liên thủ để xuống ma long trì, chỗ đó có thể. Tích góp từng tí một lấy trong thiên địa là tinh thuần nhất ma khí, đắc. Nhiều năm như vậy, đừng nói chính là một cái thiên vu thần nữ. Coi như là đại la chân tiên, hôm nay cũng nên triệt để ma hóa mất. Ngươi nói không tệ, bất quá nàng này thần thông quả thực không tầm. Thường, năm đó trong tam giới có thể đủ thắng quá nàng cũng chỉ có. A tu la vương một cái, ma long trì, tuy có thể đem tu sĩ chuyển hóa làm. Vực ngoại thiên ma, nhưng tinh thuần ma khí đối với hắn tu vi cũng. Có được sèn luyện tăng hiệu quả, đã nhiều năm như vậy, nàng không có ở. Ma long ao ở bên trong vẫn lạc, thực lực chỉ sợ đã không thua phi. Thiên ma tổ Phóng nàng đi ra Chúng ta có thể hay không tự dước lấy Họa Cái kia thanh âm hùng hậu rất có băn khoan mà nói Cái này có cái gì thật lo lắng cho Năm đó thiên vu thần nữ Tuy hận Chúng ta tận xương Nhưng hôm nay nàng này Đã triệt để biến thành vực Ngoại thiên ma cùng chúng ta tự nhiên một lòng rồi Sao lại thu được Về tính sổ Cái kia âm trầm thanh âm không cho là đúng mà nói Hừ, năm đó nếu không là Atola, đừng nói tam đại giao diện coi như là chân tiên giới cũng có thể bị chúng ta vượt ngoài thiên ma đã khống. Chế, đáng tiếc lại thất bại trong gang tất tại trong tay của nàng. Thật sự đáng hận vô cùng. Cái kia không linh thanh âm cũng xen vào đi. Vào, năm đó xác thực đáng tiếc, chẳng qua hiện nay la vương cũng đã vẫn. Lạc, tam đại giao diện cái gọi là cường giả, bất quá là một đám giá áo. Túi cơm mà thôi, không đủ gây sợ, chỉ cần một lần nữa đem giao diện. Thông đạo mở ra, sở hữu giao diện, như trước hội rơi vào trong tay của chúng ta. Tốt rồi, trước đừng nghị luận những này, hay vẫn là đi trước ma long. Chỉ đem thiên vu thần nữ thả ra, mượn nàng này lực lượng, chúng ta. Đại kế, mới có thể thành công địa phương. Cách kia âm trầm thanh âm, nhắc nhở một câu khiếu đạo hữu, lo nghĩ của ngươi vẫn còn có chút thiếu nợ thỏa. Tự tính toán thiên vu thần nữ đã trở thành vực ngoại thiên ma chỉ. Khi nào thực lực của nàng còn hơn ta và ngươi, chẳng phải là trái lại. Thành vi thủ lính của chúng ta. Từ vô ma quân có chút lo lắng mà nói. Cái kia có cái gì không được. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi lại cam tâm khuất cư nhân hạ sao? Khuất cư nhân hạ đảo hữu lời ấy quá mức cần biết tu tiên giới, nguyên vốn là cường giả vi tôn, linh giới như thế, chúng ta vượt ngoại. Thiên ma cũng như thế, huống chi vị kia Thiên Vu thần nữ bất luận ý. Nghĩ hay vẫn là thực lực đều là tốt nhất chi tuyển tựu tính toán do. Nàng thay thế phi thiên ma tổ cũng không có cái gì không thể. Cái kia âm trầm thanh âm không cho là đúng nói khẩu cung tu du kiếm. Uy lực đang ngồi chư vị Khắc sâu ấm tượng, cũng không biết kiếm này. Ma hóa về sau, lại hội mang đến như thế nào kinh hỉ đâu này. Hắc, nghe đạo hữu vừa nói như vậy, ta cũng rất có hứng thú thiên vu. Thần nữ tu luyện mạng nguyệt thiên vu quyết uy lực hôn cùng, huyến. Linh thiên hỏa càng là làm cho người kiêng kỵ, cũng không biết này. Thần thông bí thuật, ma hóa sau phiên bản, như thế nào một phen quang, cảnh. Mấy vị đảo hữu đã không dị nhị chúng ta cách này đi đem ma long trì. Mở ra, nhanh đón mấy vực ngoại thiên ma chi chủ thiên vu thần nữ như. Thế nào? Đây hết thảy, Lâm Hiên cũng không hiểu được. Năm đó A-tu-la vương vấn. Lạc, tam giới sở hữu hốn loạn đích căn nguyên, vực ngoại thiên ma đều. Là người khởi sướng Kỳ thật trong tam giới, biết rõ điểm này cũng không nhiều, ngoại trừ. A-tu-la cũng chỉ có lý vũ đồng cùng băng phách mặt khác đại năng tựu. Tính toán có một ít tin đồn biết đến che dấu cũng cũng chỉ là vụn. Vặt mà thôi. Cái kia mấy vị ma quân âm mưu không người tin tưởng, giao chỉ như. Trước ở vào một mảnh trong hỗn loạn. Trước tiên là nói về tần nhiên. Điện tiểu kiếm nghe theo ma tộc đại thống lính phân phó, vốn là muốn. Họ thủy đông dẫn. Không nghĩ tới kết quả cuối cùng, nhưng lại rời lên. Thạch đầu nện chân của mình. Ngàn không nghĩ ra, vạn không ngờ được tần nhiên tại thời khắc mấu. Chốt, rõ ràng thi triển ra lĩnh vực, không chỉ có chính mình biến nguy. Thành An còn lại để cho điền tiểu kiếm, lâm vào tuyệt đại nguy cơ. Lại nói tần nhiên chạy ra Bách Linh Đại Trận chút nào cũng không chỉ. Hoãn trên đường đi tuy nhiên cũng đã trải qua một ít khó khăn chắc. Chở, nhưng rốt cục hay vẫn là bị nàng đã tìm được bàn đào thụ. Bàn đào trong truyền thuyết tu tiên giới tam đại thần quả. Mà có thể kết xuất nó cây cối, có đa bảo quý thì càng thêm không cần. Nói cũng biết rồi. Cổ xưa tương truyền, cách này nguyên vốn là tiên giới chi vật thiên. Địa linh căn một trong kỳ chân hiếm, vượt qua xa tiên phủ kỳ chân có. Thể so sánh tiên thiên linh bảo thì càng thêm theo không kịp. Vân Trung tiên tử tại vực ngoại thiên ma trong thân phận tuy nhiên không tầm thường nhưng bàn đào thổ bảo vật như vậy nhưng cũng là chỉ nghe kỳ danh chưa bao giờ từng thấy qua còn lần này rốt cuộc may mắn. Mắt thấy chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.